Ngươi là kẻ nhân nghĩa trung hậu Đã chôn cất hại cốt của ta Ta sẽ đền đáp bằng trọng bảo bí thuật Nếu người mở hộp sắc lớn Sẽ có độc tiễn bắn ra Bí lục và đồ phổ Trong đó không phải là đồ thật Lại có kịch độc Dùng để trừng phạt những kẻ độc ác tham lam. Đồ thật nằm trong hộp sắc nhỏ này Thừa chí không dám nghĩ nhiều Đặt hai cái hộp sắc qua một bên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 Không chôn cất hài cốt của y Mà nó mở cái hộp sắc này ngay rằng khó tránh được đọc tiếng Một nhân thanh bảo ông cơm Giác ra một cái thùng gỗ dày Dùi hai lỗ ở hai mặt đối diện Đặt hộp sắt lớn vào trong Rồi dùng một tấm dáng lớn Bộ thùng gỗ lại Ông Câm lại tìm hai cây nhỏ Theo lỗ ở hai bên Mà chọc vào trong thùng Một nhân thanh cùng viên thừa chí Mỗi người cầm một cây Dẫn sức ấn vào Nghe xoạt một tiếng Chắc là cái nắp tầng thứ hai của hộp sắt đã mở ra Sau đó Những tiếng dèo véo Bơm bớt Giang lên không dứt Ngay cả cái thùng gỗ lớn cũng phải rung chuyển Lát sau Viên thừa chí không còn nghe tiếng tên bay Định mở tấm gián ra xem Một tang dội kéo cậu bé lại Quát lên Khoan Đợi một chút đã Lão nói chưa dứt Thì đã nghe dèo déo Hồi lâu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 hành sự thường tam tâm lượng ý nhưng nói về kháng cự mãn thanh thì hắn có ra sức đối phó so với bọn hôn quân tiền triều như dạng liệt thiên khải còn khá hơn nhiều nếu người gì tư thù mà vào khu giết hắn thái tử kế vị còn nhỏ xíu quyền bính rơi vào tay bọn giang thần e rằng gian sơn nhà hắn chúng ta lập tức rơi vào tay người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 hổ nguyên công của ngươi còn thiếu một nấc cuối cùng nữa, nhanh thì mười ngày, chậm thì một tháng sẽ được nhận ý. khoảng thông từ trên xuống dưới. bây giờ mà ngươi bôn ba xuống núi, tất nhiên sẽ bị phân tâm, luyện công không được tập trung như ở trên núi. ngươi hãy đợi tới khi hổ nguyên công quảng xuống toàn thân, không tắt nhãn chỗ nào nữa, rồi hãy xuống núi, đến chỗ quân đội sắm dương tìm sư phụ.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 Cửa phòng bị đá bật ra, một bóng đen nhảy xổ vào trong. Một luồng đau phong giết lên trong bóng túi, chém vào phòng. Diệp Từ Chí đang xây sẵn mặt mày, chân đứng không vững, nhưng gặp lúc nguy cấp cũng gượng chống đỡ. Chàng đảo người sang trái, phóng hũ chưởng ra đánh trả. Nhưng kia trở đau, bổ thẳng xuống, chém vào cánh tay chàng. Diệp Từ Chí không cho đối phương cơ hội phản đọ. Trong màn đêm, chàng nghe tiếng mà định phương vị bước tới một bước tay trái đánh trúng vai đối thủ nghe bật một tiếng biết là cánh tay chàng búng rũng tê liệt nên lực đạo không bằng một phần mười lúc bình thường tuy vậy người kia cũng để đau tuột khỏi sai không tự chủ được lão đảo lùi ra khỏi phòng một người phía ngoài đưa tay đỡ lấy hắn cất tiếng hỏi cái <cười> xương trong đó cứng lắm ư chí toàn nhảy ra truy kích nhưng đột nhiên đầu nhức mắt qua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 Mừng rỡ gái đầu gái tay Vui mừng không sao tả xiết. Tên ốm đột nhiên la lên chà, Người muốn trốn Nói xong hắn rõ vào nhiên thừa chí Khiến chàng không khỏi giật mình Tên trọc quay đầu lại nhìn Nhưng cổ tay tên ốm bỗng xoay lại Xoẹt một tiếng thủy thủ đã cắm vào người tên trọc Sâu đến cán Tên ốm lập tức nhảy ra ngoài một thước Rút trường kiếm ra Bảo vệ trước mặt mình tình trọng nét mặt bi phẫn lạ lùng đột nhiên cười đau khổ rồi nói <cười> hai mươi mấy sư huynh đệ chúng ta đã chỉ giao tìm kiếm mười mấy năm trời đến hôm nay ngươi và ta mới tìm được bảo bối này trương sư ca thì ra ngươi muốn nuốt trọn hạ độc thủ với ta <cười> vậy là người phản bội kỳ tiên phái rồi việc dấu diếm năm Vậy lão gia không phải là việc dễ không ta ta đoán người chắc chắn không có kết cục tốt lành đâu trong màn đêm vắng lặng nghe tiếng cười lạnh lẽo thảm khốc toàn thân viên thừa chí rỡn ốc dựng cả tóc gái tên trọng cứ quờ quờ muốn đút trủy thủ ra khỏi lưng nhưng sờ mãi vẫn không tới được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 hắn đảo cặp mắt hung dữ chỉa trũi thủ ra rồi cười gằn nói <cười> bây giờ giết người e rằng người xuống am phủ cũng không biết gì sao mà chết nói thật cho người biết ta là trương xuân cửu của kỳ tiên phái ở tỉnh Kiết giang kỳ tiên phái của chúng ta có đại thù với kim xà lan quân hắn gian dâm sứ muội của chúng ta rồi chạy trốn không biết tung tích của hắn ở đâu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 thì cũng làm hắn phải kiên nể không dám giết mình nhưng lúc này chàng chẳng nghĩ gì đến chuyện lừa gạt người khác chàng bèn nói kim xà lan quân đã chết lâu rồi đi hài của ông ấy cho ta chôn cất trương xuân cửu mừng rỡ hỏi lại hả kim xà lan quân chết thật rồi ư viên thừa chí gật đầu trương xuân cửu quát hỏi hắn chết vì lý do gì viên thừa chí đáp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 Kim xà la quân không có di ngôn tặng kiếm cho ta. Ta thấy bảo kiếm đã muốn chiếm ngay. Không khỏi có lòng tham. Chỉ bằng để nó ở đây với chủ là hơn. Chàng cầm kiếm đâm trở vào dách đá. Nhát đâm này chưa dùng toàn lực, cũng không nhằm vào cả nước trên dách đá. Thế mà thanh kiếm chỉ còn lộ ra ngoài chưa đầy một thước, Lưỡi kiếm đu đưa phát ra những tia sáng màu xanh lục như ánh lửa bập bùng.